2.3 Bởi vì Tông Phong Thiên Sơn nằm chính giữa Thủy Mạn Quốc và Hòa Linh Quốc thuộc năm nước, Tông Phong Thiên Sơn nằm trên đỉnh núi cao nhất của năm nước, cũng tượng trưng cho đứng đầu Võ Tôn. Theo từ Kim Hoa Quốc đến Tông Phong Thiên Sơn ngựa không dừng bó phải mất nửa tháng cưỡi trình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Bách Diệp chọn chờ Lam Lang Nguyệt một tháng ở đây mà không chịu về Tông Phong. Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Dọc theo con đường này có hai lão đầu Bách Diệp và Hắc Phong làm bạn, tâm trạng phiền muộn của Lam Lăng Nguyệt cũng vơi đi rất nhiều, thời gian vốn là liều thuốc chữa bệnh rất tốt, vừa dạo chơi vừa lên đường, trái lại không cảm thấy tốn nhiều sức. Trong nháy mắt đã 13 ngày trôi qua, khi xe ngựa dừng lại bên bãi đất trống, Lam Lăng Nguyệt bén màn xe lên nhìn thấy mấy thiếu niên mặc đảo bào màu trắng đang tuần tra ở sơn khẩu, ngẩn đầu nhìn lên có một tấm bia đá trên khắc ba chữ lớn thiên sơn tông vội đánh thức hai người còn đang say sưa ngủ, bách diệp và hắc phong bị đánh thức, hai người sửa sang lại quần áo một chút, rồi nhìn về phía lam lăng nguyệt. hai người nhìn con làm gì, chúng ta mau xuống thôi. lam lăng nguyệt không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm, không khỏi trợn tròn mắt, dục hai người xuống xe. đồ đệ, con đổi sang nữ trang đi, như vậy mục đích mới rõ ràng. ta và sư đệ đi xuống trước chờ con. Bách Diệp vừa hứt lời hát Phong gật đầu khổ họa Được rồi Lam Lăng Nguyệt biết Bách Diệp đang có suy tính gì Nhưng dù sao đã tới địa bàn của ông ấy Không nhất thiết phải từ chối cho ông mặt mũi Nên không phản đối mà đáp ứng luôn Sau khi hai người Bách Diệp và Hác Phong xuống xe ngựa Lam Lăng Nguyệt lấy từ trong bọc ra một chiếc váy bông màu xanh nhạt có tua rua Thay xong lại tết thành từng miếng tóc thả trước ngực Sau đó cầm chiếc gương đồng nhỏ tinh xảo để soi Dùng cây lược vũ chỉnh ngay ngắn lại phần tóc mái lộn xộn, chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong xôi rồi mới xỏ đôi giày tiêu nhảy ra khỏi xe. Không tệ không tệ, vẫn là nữ trang nhìn hợp mắt hơn. Mắt Bách Diệp sáng ngời, vuốt vuốt tròm dâu, mặc kệ tiểu đồ để ông mặc y phục màu gì đều lộ ra một luồng linh khí, làm cho người ta nhìn hết sức thoải mái. Lam Lăng Nguyệt gật đầu, đứng giữa Bách Diệp và hắc Phong, ba người dàn hàng đi về phía Tông Phong Thiên Sơn. Ở phía đối diện, một đệ tử Thiên Sơn Tông đang đi tuần phát hiện Tông Chủ và Sư Bá Hắc Phong dắt theo một nữ hài mặc váy xanh nhạt đi tới từ rất xa. Đại đệ tử Trầm Tử Hảo đang tuần tra vội vàng gom các sư đệ đi về phía trước nghênh đón. Chúng đệ tử bái kiến Tông Chủ, Sư Bá Hắc Phong. Chúng đệ tử lần lượt tới trước mặt quỳ lại làm lễ. Ừm, đây là đệ tử cuối cùng ta mới thu nhận Lam Lan Nguyệt, từ nay về sau chính là tiểu sư muội của các ngươi. Hai tay bách diệp chắp ra sau, khí thế tông chủ lập tức hiện lên, vô cùng tự hào giới thiệu Lam Lăng Nguyệt. Gần đây luôn nghe mấy vị sư bá sư thúc nhắc tới tông chủ thu nhận một nữ đồ đệ, hôm nay may mắn được gặp tiểu sư muội đầu tiên, là vinh hạnh của các sư huynh, ta tên là Trầm Tử Hạo, là đại đệ tử của sư phụ Thanh Hà Đỉnh Quan Vân Thiên Sơn Tông, sau này tiểu sư muội có thể gọi ta là sư huynh Tử Hạo. Trầm Tử Hạo quay về phía Lam Lăng Nguyệt, Thay mặt chúng sư đệ tử giới thiệu, các sư huynh đừng khách khí, sau này cứ gọi mũi tiểu Nguyệt Nhi là được rồi. Rất hân hạnh được làm quen các huynh, vừa mới đến, sau này còn nhờ các vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lam lăng nguyệt đối với ánh mắt đưa tới của mọi người, không né không tránh ung dung đối diện, đồng thời nàng cũng liếc qua trầm tự hạo một cái, nhìn hắn tuổi tác không quá 16, trên mặt luôn lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn ra tính cách của đại đệ tử Đỉnh Quan Vân khá là ôn hòa. Thiên Sơn Tông này thiếu nhất chính là nữ đệ tử, tính ra toàn phái không quá nổi 100 người, huống chi là đệ tử thân truyền của tông chủ, thời điểm mọi người đang đánh giá Lam Lăng Nguyệt. Thái độ của nàng hờ hững không kiêu ngạo không khiểm lịch để lại cho bọn Hàn Ấn tượng tốt đẹp, nhìn tuổi tác của nàng đoán không hơn 10 tuổi. Có thể có khí chất phóng chế toàn bộ này quả không hổ là đồ đệ lọt vào mắt tông chủ Được rồi, các ngươi việc ai người nấy làm tiếp đi Không cho nhìn chằm chằm vào đồ đệ của ta Tử hạo, ngươi gọi mấy đệ tử mang hành lý của ba người chúng ta trên xe ngựa đến tổng đàn của ta trên Tông Phong Thiên Sơn đi Chúng ta đi lên trước, đoán chắc đám lão tiểu tử kia cũng chờ tới suốt ruột rồi Hôm qua Bách Diệp dùng bồ câu đưa tin nói hôm nay có thể về tới Tông Phong Còn uy hiếp đám lão tiểu tử kia rằng ai không chuẩn bị lễ vật thì mỗi người bọn họ sẽ phải dắt tiểu đồ để lên trên đỉnh núi ở lại nửa năm. Đương nhiên ở lại nửa năm nghĩa là toàn bộ đồ ăn ngon sẽ bị vơ vét hết, toàn bộ chân tàng sẽ bị lôi ra sử dụng, các loại bổ dược linh đan tích góp được có giá trị đều sẽ bị cướp đoạt. Nghĩ đến những điều này, Bách Diệp không tự chủ cười thành tiếng, làm cho Lam Lăng Nguyệt đứng bên coi khinh. Sư phụ, người làm sao vậy? Tự nhiên cười gian trá như thế Lam Lăng Nguyệt vừa thở phì phò đi trên sơn đạo vừa dò hỏi Bách Diệp đang chìm đắm trong thế giới riêng Tiểu Nguyệt Nhi qua đây Vi sư có lời muốn nói với con Bách Diệp kéo Lam Lăng Diệp tới bên cạnh Kề sát tai nàng nhẹ giọng nói Lam Lăng Nguyệt vô cùng ghét bỏ liếc mắt khinh thường ông Cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng Tiểu Nguyệt Nhi Sư huynh của ta lại muốn gieo hoại cho người nào vậy con tiết lộ chút ít tin tức cho sư thúc đi Hắc Phong gần như bám sát vào Lam Lăng Nguyệt Bí mật Lam Lăng Nguyệt hát một chén nước lạnh dập tắt lòng hiếu kỳ của Hắc Phong Theo sát Bách Diệp đi về phía trước Theo từ dưới chân núi đến đỉnh núi Thiên Sơn Tông tiêu hao thể lực thật sự là không tốt chút nào Vất vả lắm mới tới được tổng đàn Lam Lăng Nguyệt dùng khăn lụa lau mồ hôi Đồng thời vương cao người nhìn về phía trước Lập tức hoảng sợ Tình thế như này Ở ngoài tổng đàn có thể dùng câu người chen người để hình dung, phóng tầm mắt chỉ thấy người và người, ngoại trừ 12 người đứng phía trước màu sắc khác biệt, đứng phía sau y phục đều chung một kiểu ăn mặc. Lâm Lăng Nguyệt mắc chứng sợ hãi đám đông có chút xây sẩm mặt mày. "Sư phụ, ngày nào tổng đàn cũng có nhiều người vậy sao?" Lâm Lăng Nguyệt bước từng bước nhỏ tới trốn bên cạnh bách Diệp nhỏ giọng hỏi. Đây là 12 phong chủ chia ra từng đỉnh núi cùng với chúng đệ tử bên trong của Thiên Sơn Tông. Nghi thức chào đón này đủ khí phách đấy, chúng ta cứ đi qua đã. Đừng quên lời ta vừa dặn con. Bách Diệp tương đối hài lòng với nghi thức chào đón của chúng phong chủ cho tiểu đồ đệ hắn. Hiểu rồi, người lòng tham vô đáy, coi chừng đầy bụng. Lam lăng Nguyệt tức giận trả lại Bách Diệp một câu, nhớ tới lời ông nói bên tai mình mắt không khỏi giật. Lão bất tử Bách Diệp huynh thì vẫn múa may quay cuồng Lão tiểu tử Hắc Phong ngươi thì vẫn đen thui như cũ Bách Diệp và Hắc Phong vừa đi vào ngay lập tức Lão già mặc áo sám mặc ngân và lão già mặc áo bảo màu xanh thanh hà Chỉ vào mũi hai người bọn họ cất tiếng, chào hỏi Bách sư huynh, coi như huynh đã trở về Ném chức quyền thay mặt tông chủ cho đệ Làm đệ bận bịu đến sắp chết Vốn còn có vài sợi tóc đen Thế mà bận đến biến thành trắng hết cả rồi Lão già mặc đồ tím ngạo thiên ôm một đống sổ sách trong tay, u oán nhìn Bách Diệp nén đủ loại sổ sách vào người Bách Diệp. Bách lão đầu, đây chính là tiểu nữ hoa ngươi mới thu nhận hả, vẫn chưa hết nét trẻ con, được cái xương cốt không tệ lắm. Trong nháy mắt lô vũ một thân hồng bào yêu diếm xuất hiện phía sau lam lang nguyệt, cánh tay đặt lên bả vai, thủ pháp cực kỳ giống với mạc cốt trong sách cổ. Vỏ móng vuốt của ngươi ra, Mấy người các ngươi nhanh lấy quả ra mắt tặng đồ đệ ta đi Trưởng phong của Bách Diệp thiếu chút nữa đánh vào cánh tay của hồng bào lô ngộ Sau đó thổi dâu trừng mắt đoạt lấy Lam Lăng Nguyệt về cạnh mình Sư phụ, nhân cơ hội hiện tại sao? Lam Lăng Nguyệt nhẹ giọng dò hỏi Bách Diệp Xác nhận có bắt đầu hành động không? Con ngươi Bách Diệp tỏa sáng Ngật đầu nói, đồ đệ, nhờ vào con đấy Lam Lăng Nguyệt hít một hơi thật sâu Gia sức điều chỉnh hô hấp làm ra dáng vẻ dễ thương Lúc Bách Diệp đứng trước mặt mười lão già này đòi hỏi lễ vật Trước trước cặp mắt nai tơ cùng với sự giúp sức của bộ y phục thanh nhã càng thêm vạn phần đáng yêu Thế nào, lô vũ lão đầu, đồ đệ của ta không đáng yêu hả? Không đáng yêu sao? Ngươi không tặng quà ra mắt không thấy xấu hổ sao? Bách Diệp phẫn nộ quay về phía hồng bào lô vũ cười gian nói Tặng, nhất định phải tặng, tiểu sư Điệt muốn lễ vật gì? Lô Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại kia của Lam Lăng Nguyệt Mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu Quả nhiên Lô Sư Phúc rộng lượng như lời Sư Phụ nói Nguyệt Nhi nghe nói Lô Sư Phúc có tử đàn kim hồ Có thể hải nạp Bách Xuyên không biết có thể lấy đó làm lễ vật tặng Nguyệt Nhi không Lam Lăng Nguyệt cúi đầu thưởng thức ngón tay út Làm ra vẻ thẹn thùng Cái này Lô Vũ ấp a ấp úng Thời khắc này hận không thể tự tát mình một cái thật mạnh Con người liếc sang Bách Diệp Dùng ngón chân nghị cũng biết là lão ta thèm nhỏ giãi bảo hộ của mình nên nhân cơ hội bắt chẹt. Đây không phải nơi để thương lượng nhé. Được rồi, ngươi quay về cầm đến tổng đàn. Đừng kéo dài thời gian, từng người bọn họ đang xếp hàng chờ dâng lễ vật kia kìa. Bách Diệp quyết định dứt khoát cắt gãy lời lô vũ. Ông cũng không để cho ông ta có một tí cơ hội nuốt lời nào. Trên mặt lam lăng nguyệt giò yên sóng lặng. Thế nhưng trong lòng đã phỉ nhổ Bách Diệp qua một lần không chỉ bán đứng chính mình còn phải cố gắng tỏ ra dễ thương cho ông già đó nhận lễ vật, lão già hầu tinh thối tha khốn khiếp tham lam. Bách Diệp ở đằng trước đang nhận quà ra mắt, hộ lam lang nguyệt, vận bịu tới nỗi không phân biệt nổi đất trời, chỉ loáng thoáng cảm giác sau lưng có chút ớn lạnh, nhưng dù vậy cũng không ngăn nổi sức hấp dẫn của kỳ chân dị bảo với ông. Lễ vật cũng đã thu xong, chúng phong chủ đều nhổ ra một ngụm máu lớn, Mạc Ngân và Thanh Hà vốn đang yên ổn lại bị bách diệp không ngừng nhảy nhót gây tổn thương, đau lòng nhìn đóng lễ vật của mình cứ thế bị mang đi. Bọn họ vốn là đã chuẩn bị sẵn biện pháp, một cái bình thường một cái vô cùng tốt, muốn xem thử lễ vật đầu tiên có chất lượng như thế nào rồi mới ra quyết định. Ai ngờ, lễ vật dân đầu tiên lại bị bách diệp và tiểu đồ đệ kia lừa mất bảo vật chấn phong của Lô Yêu Nghiệt, cũng không muốn bị so sánh. Dù sao chúng phong đệ tử hôm nay có thể nhìn thấy, kết quả là, kế hoạch làm thịt dê béo của Bách Diệp thành công. Tiểu Nguyệt Nhi tại đây ta ơn các vị sư thúc yêu ái, cướp đoạt nhiều lễ vật của người ta như vậy, Lam Lăng Nguyệt tự nhiên còn tảng thêm một đao. Tiểu sư Điệt thật hiểu chuyện, trong lòng chúng lão già biết rõ sao có thể là bé con được, nói Tiểu Hồ Ly còn tạm được, canh giờ không còn sớm. Lộ trình nửa tháng ta và tiểu đồ đệ đều đã mỏi mệt Các ngươi trở về phong hết đi Buổi tối ngày mai lại chuẩn bị tiếp phong yến Bách Diệp hừ lạnh một tiếng rồi rất không phúc hậu hạ lệnh đuổi khách Lô Vũ và mấy vị phong chủ còn lại cũng chẳng nói thêm gì Liền dẫn đệ tử các phong cáo từ Một khắc qua đi Còn sót lại hơn 100 người Rốt cuộc lam lăng nguyệt cũng có thể thở Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phu trương lớn như vậy Nói không khẩn trương là lừa quỷ Nguyệt Nhi lại đây ta giới thiệu cho con đệ tử cuối cùng của Vi sư. Năm người đứng trước hàng này là năm vị sư huynh của con, cũng là đệ tử thân truyền của ta. Bách Diệp chỉ vào năm đệ tử đứng hàng đầu tiên giới thiệu cho Lam Lăng Nguyệt. Xin chào tiểu sư muội, ta là đại sư huynh Túc Diệp. Đây là nhị sư huynh muội giả Hàn, tam sư huynh Quân Thanh Ngạo, tứ sư huynh Hách Liên Vũ, ngũ sư huynh Nam Cung Dục. Sau này chúng ta chính là người một nhà. Từ lúc Bách Diệp đứng một bên đằng sau đã nhìn sắp thiết nổi rồi, thực sự sư muội và tiểu sư muội này phối hợp không chê vào đâu được, quay mấy vị sư thuốc kia như thế. Hoan nghênh tiểu sư muội. bốn vị khác cũng nhao nhao a du nói theo. Dạ, xin chào các vị sư huynh người một nhà. Lúc Túc Diệp giới thiệu cho mình, Lam lăng Nguyệt quét một vòng 5 người bọn họ, đại khái nhìn tuổi tác một chút, đoán Túc Diệp lớn nhất cũng chỉ tầm 16 tuổi. Năm tính cách thật đúng là khác nhau một trời một vực, tính thêm nàng nữa là sáu loại tính cách. Không khỏi nếp nhìn bách diệp một cái, nhìn không ra bề ngoài ông già này điên điên khùng khùng vậy mà khi dính đến chính sự lại vô cùng nghiêm túc. Đột nhiên xuất hiện thêm năm sư huynh, từ đây Lam Lăng Nguyệt cũng không còn phải chiến đấu anh dũng một mình nữa. Làm quen sơ sơ qua một chút về tình hình tổng đàn, Lam Lăng Nguyệt được an bài ở tại mạc vân các. Năm vị sư huyên chuyển hành lý của Lam Lăng Nguyệt tới lầu các, sau đó đi ra ngoài. Bọn họ nhìn thể chất tiểu sư muội này khá là suy yếu, đoán chừng là do lặn lội đường xa mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Nhìn bố cục lầu các trang nhã, mặt bàn không dính tí bụi, ngồi bên cạnh bàn, trong lúc lơ đáng đục phải ấm trà đặt chính giữa bàn gỗ làm từ đàn gương, ấm nóng. Chắc trước khi nàng tiến vào đã chuẩn bị sẵn nước trà sợ nàng khát nước, Một hành động nhỏ vô tình này lại khiến lòng lam lăng nguyệt ấm áp Ở đây nàng mới có cảm giác gia đình Bữa tối được ngụ sư huynh nam cung dục đưa tới gian phòng Nam cung dục nhìn tuổi tác không quá 11-12 Trí khí trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất Tiểu sư muội, nhìn xem ngụ sư huynh mang đồ ăn ngon tới rồi này Nhân lúc còn nóng mau ăn Thân thể muội rất yếu cần được bồi bổ Nam cung dục nhìn qua có chút ngây ngô vất quá có loại cảm giác hồn nhiên ngốc nghếch đáng yêu. Cảm ơn, ngụ sư huynh, huynh ăn chưa? Lâm Lăng Nguyệt ngồi xuống nhìn một cái đùi gà lớn, một đĩa thịt sốt một nhị, còn có tôm chiên dầu, buổi tối ăn quá nhiều dầu mỡ có vẻ không tốt lắm. Huynh đã ăn một ít. Nam Cung Dục ấp ốm quay mặt đi, vừa rồi một lòng một dạ đưa cơm cho tiểu sư muội, hắn chỉ hút qua chút cháo, khiến cho cái bụng của hắn không được ăn no phát ra tiếng kêu phản đối không khỏi đỏ bừng cả mặt, không chờ Lam Lăng Nguyệt mở miệng nói rằng có chuyện quan trọng cần làm, vẻ mặt chạy ra ngoài. Một trận gió thổi vào lầu các, Lam Lăng Nguyệt nhìn bóng lưng nam cung Dục lao nhanh không khỏi cười ra tiếng, tiểu sư huynh này đáng yêu quá, ngay cả nói dối cũng không biết. Năm thứ nhất đó Lam Lăng Nguyệt ở Phái Thiên Sơn chính là do năm vị sư huynh chỉ dẫn bắt đầu luyện tập nội công tâm pháp của Phái Thiên Sơn, bởi bách diệp nói rằng nội công tâm pháp là mệnh môn của việc tu luyện võ công thể chất lam lăng nguyệt khá là suy yếu không thể mù quáng tập luyện được vì lẽ đó năm thứ nhất này lam lăng nguyệt luôn là canh tư rời giường rèn luyện thân thể ngồi ở đỉnh cao nhất của thiên sơn tông hấp thụ tinh hoa đất trời luyện nội công tâm pháp không thể không nói quả thật lam lăng nguyệt là kỳ tài luyện công mới quá nửa năm nội lực bên trong cơ thể lam lăng nguyệt không những không tàn mất mà có dấu hiệu ngưng tụ Chỉ sau nửa năm Bách Diệp đã bắt đầu để Lam Lăng Nguyệt tu luyện khinh công và kiếm thuật căn bản. Đông đi xuân tới, trong trước mắt một năm cứ như vậy qua đi, trên đỉnh Thiên Sơn Tông, Bách Diệp một thân cẩm bào xanh đen vừa nằm trên thân cây mọc ở bách núi vừa uống rượu. Nhìn sáu đệ tử thân truyền bên mình luyện võ, hít mắt nhìn về phía Lam Lăng Nguyệt một lúc, vô cùng tự hào. Một năm qua tiểu đồ đệ của hắn có thể nói là tiến bộ thần tốc. Một năm trôi qua, Lam Lăng Nguyệt chậm rãi trưởng thành, vòng một đã có một chút nảy nở. Một năm nay, mụ quan của Lam Lăng Nguyệt cũng không có biến hóa gì lớn chỉ là khuôn mặt tái nhợt nay đã trở nên hồng nhuận hơn rất nhiều, cao hơn năm ngoái 5cm, đôi mắt lấp lánh sao đêm nhìn chằm chằm trên cây xem 6 người bọn họ luyện tập với Bách Diệp. Lão đầu, người ngồi trên cây còn dám uống rượu, người không sợ một khi không cẩn thận sẽ té xuống sao phía dưới kia là núi cao vạn dặm đó có khi ngay cả người cũng không chịu nổi đâu mấy tháng này Lam Lăng Nguyệt luyện được đều là căn cơ kiếm pháp nàng cực kỳ không vừa ý đã mấy lần nàng hỏi Bách Diệp kiếm quyết hắn nói nàng căn cơ không ổn không chịu đi vào khuôn khổ tiểu Nguyệt Nhi vì bí mật của ngươi ta không thèm so đo với ngươi Bách Diệp nhìn năm đồ đệ đang cười trộm ở một bên hoán hận nhìn Lam Lăng Nguyệt liếc mắt một cái Nha đầu này thực sự là tiểu đồ đệ của Hắc Phong Thế nhưng học võ lại không cần đến cấp độ Căn cơ rất quan trọng Chỉ là nha đầu này tính tình hơi kiếm quyết trầm ổn Sư phụ, mấy người chúng con không nghe thấy gì hết Nếu không chúng ta sẽ rời khỏi nơi này Như quy củ cũ, Nếu như tiểu sư muội thắng vậy người hãy truyền thủ kiếm quyết cho muội ấy Nếu như người thắng Thì để tiểu sư muội rửa chân cho người 10 ngày Khóe miệng của Hắc Liên Vũ ra vẻ nghiền ngẫm Năm sư huynh đệ bọn họ, lòng dạ đen tối hiểm độc, mưu ma quỷ quái lâm Lăng Nguyệt nghe thấy đề nghị này Khuôn mặt nàng tái đi, nhớ lần trước Nàng sánh mạnh sai, khiến nàng không còn đường về Phải rửa sạch chân thối cho Bách Diệp lão đầu 10 ngày Nghĩ lại vẫn còn thấy chua sót Được, cứ quyết định như vậy Tiểu Nguyệt Nhi, lại đây, thi đấu theo nguyên tắc cũ Phân định thắng thua Bách Diệp bóng chốc hương trí Lần trước Tiểu Nguyệt Nhi rửa chân Ấn chân cho ông rất là thoải mái Chuyện này Sư phụ Một lát nữa Con và ngộ sư huynh định đi tìm hắc phong sư thúc để lấy thêm dược hoàn Hôm nay Con từ bỏ kiếm quyết Lam Lăng Nguyệt vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho nam cung dục Trong lòng lại hung hăng châm chọc lòng giả hiểm độc của hắc liên vũ Một năm sống chung này Nàng đánh giá đại sư huynh chính là trầm ổn nghiêm nghị Nhị sư huynh thì lại lãnh ngạo khí phách tam sư huynh thì yêu nhiệt rối loạn tứ sư huynh lòng dạ hiểm độc ngũ sư huynh thì lại là thuần lương ngốc manh đúng vậy sư phụ con và tiểu sư muội đi trước Nam cung dục hơi sững sờ đờ đẫn gật gật đầu rồi chạy đến bên cạnh lam lăng nguyệt hai người hốt hoảng trốn đi hai thằng nhóc các ngươi không có việc lại đến chỗ hắc phong lão đầu chạy đi như vậy thật là khó chịu giọng nói của bách diệp ngày càng lớn ở phía trước hai người trốn đi càng nhanh. xem ra hôm nay không có trò hay để xem, ta không được chơi chút nào. đi thôi, chúng ta đi tây lương đình uống trà đi. khách liên vũ nhún vai, tiểu hồ ly cũng đã chạy, sẽ không được chơi nữa rồi. mà tóm lại theo sát kêu miểu phong lần trước. lúc hắc phong lão đầu đang thu thập tàn cục ở phòng luyện đan, tóc cực kỳ giống ổ chim, y sam rách nát, trên mặt chỗ đen chỗ hồng, thật là tức cười, miệng lẩm bẩm. Hách liên vũ, ngươi dám đem ta thanh tâm đan của ta biến thành mao dược hoàn. Trong lúc Lam Lăng Nguyệt và Nam Cung Dục đi tới phiêu miểu phong, đúng lúc ấy thì nhìn thấy cảnh này, cố nén ý cười, đi vào. Hắc lão đầu, người đang luyện dược gì vậy, phản ứng này cũng quá kinh thiên địa khóc quỷ thần. Lam Lăng Nguyệt nhìn tạo hình mới của Hắc Phong không nhịn được, cười ra tiếng, đi hỏi tứ sư huynh của ngươi đi, biến ta thành bộ dạng này. Hắc Phong lên án chỉ vào đầu tóc của mình. Sư mội, hay là chúng ta còn đi thôi, nếu để Hắc Phong Sư Thúc biết được sẽ nhổ sạch lông của ta một cái cũng không còn đó. Vậy hôm nay, mội muốn đi cũng không được rồi. Nam Cung Dục hạ giọng nói nhỏ ở bên tai của Lam Lăng Nguyệt. Lam Lăng Nguyệt cho hắn một ánh mắt an tâm, rồi ngồi sổm người xuống thu thập tàn cục với Hắc Phong. Nàng biết trình độ y độc dược của Hắc Phong Sư Thúc đã lên đến tầng cao nhất. Mà nàng kiếp trước lại là thiên tài đông y của gia tộc, đối với y thuật, cũng được coi như uyên bác, một năm nay cũng đã sớm tìm cơ hội lén đến thỉnh giáo sư thúc. Có phải con tìm sư thúc có việc hay không, đột nhiên biết điều giúp ta thu dọn như vậy. Ta có chút không quen, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Hắc Phong là không quen với việc tiểu hồ ly kiêu ngạo này giúp mình thu dọn tàn cục, nhìn sắc mặt của nàng, nhất định là phi gian tức đạo tặc. Ha ha. Tu thúc nói sai rồi, người ra ngoài uống trà trước đi, con và ngụ sư huynh giúp ngươi thu dọn xong rồi chúng ta hãy nói, không vội không vội. Lam Lăng Nguyệt cười hít mắt nhìn Hắc Phong, ý bảo ông đi ra ngoài uống trà trước. Nam cung Dục cũng không rõ tiểu sư muội này lại đang đánh chủ ý quái quỷ gì lên đầu hắn, nhưng người hắn thương yêu nhất chính là Lam Lăng Nguyệt, Lam Lăng Nguyệt bảo hắn làm cái gì thì dù thế nào hắn cũng không cự tuyệt. Quên đi, tiểu hồ ly Có lời thì nói thẳng đi, sợ nhất nhìn thấy ngươi có bộ dáng cười hít mắt. Hắc Phong cảm giác xung quanh âm âm u u, lông tớ sắp dựng thẳng lên rồi. Là thế này, Nguyệt Nhi rất thích y độc thuật, mặc dù trình độ dịch kinh bói toán thuật của Bách Lão Đầu rất thâm sâu, võ thuật cũng là cấp bậc hạng nhất. Thế nhưng Nguyệt Nhi không có hứng thú với dịch kinh bói toán, con cảm thấy y độc thuật mới chính là vô song, có thể truyền thụ cho con được không? Lam Lăng Nguyệt Tăng búp Hắc Phong. Đồng thời cũng sử dụng kỹ năng làm nũng Nhưng độc, y thuật của ta chỉ truyền thụ cho đệ thử thân truyền Nếu để cho sư phụ của ngươi biết Chắc sẽ cho nổ phiêu miểu phong của ta Hắc phong hít mắt suy tư Kỳ thực mấy đồ đệ kia Không ai có thể kế thừa trình độ y độc thuật của ông Tiểu đồ đệ lại là độc thể Tiểu Nguyệt Nhi thật có thiên phú Có thể kế thừa y độc song tuyệt Có lẽ còn có thể giúp đỡ ông nha Hờ chóng tìm được cách giải độc cho Âu Dương Mạc Thần Có được hay không vậy, người không nói con không nói, tiểu sư huynh cũng sẽ không nói. Cứ quyết định như vậy, mỗi ngày con sẽ dành thời gian tới đây để thỉnh giáo người. Lam Lăng Nguyệt thấy sắc mặt của Hắc Phong hơi buông lỏng thì đã biết thành công. Nàng không cầu trình độ võ công của mình mạnh bao nhiêu, chỉ cần có thể nắm giữ y độc song tuyệt. Sau này nàng xuất môn thì có thể chân chính liếc nhìn thiên hạ. Hắc Phong nhìn Lam Lăng Nguyệt rồi nhìn vẻ mặt ngốc của Nam Cung Dục, cuối cùng đồng ý. Sau này mỗi ngày sẽ dùng 3 canh giờ để tự mình chỉ cho Lam Lang Nguyệt. Lam Lang Nguyệt được rèn luyện lại y, độc dược cũng có bảo đảm, tâm tình cũng tự nhiên thông thuận rất nhiều. Mỗi buổi sáng, nàng luyện tập kiếm pháp và khinh công cơ bản, buổi chiều lại bỏ ra thời gian học y thuật với Hắc Phong. Trong quá trình chỉ dạy Lam Lang Nguyệt học, Hắc Phong thu hoạch nhiều hơn, rất hài lòng Lam Lang Nguyệt vốn cho rằng nàng chỉ là một trang giấy trắng. Nhưng không ngờ nói y thuật tầm trung cũng không phải là lý luận xuông Ông nghe được nhiều điều giống như số nước lên đầu Nói rất nhiều điều mới mẻ độc đáo về phương pháp cứu người Mổ bụng phá bụng, đầu thủ vật đẳng Chưa bao giờ nghe thấy Trong khoảng thời gian ngắn Ông cảm thấy như mình nhặt được bảo vật Cảm thấy có người kế tục Đồng thời càng hiếu kỳ đầu nhỏ của Lam lăng Nguyệt sao lại có nhiều y học thuật như vậy Mà mỗi lần dò hỏi chuyện này Tiểu Hồ ly luôn luôn lừa gạt quá khứ bởi vì lam lăng nguyệt là nữ nhân bách diệp không hy vọng sau này nàng sẽ sống tại tinh phong huyết vũ nên đã âm thầm chỉ truyền thụ cho nàng trí thượng thiên công và hư ảnh kiếm thuật hư ảnh kiếm thuật này thì lại là kiếm pháp hạng trung không thích hợp luyện thành nhưng lam lăng nguyệt lại mừng rỡ luyện kiếm pháp dựa vào sách thuốc song tuyệt mà hắc phong lão đầu cho nàng để chế thuốc độc gây tai họa cho bách diệp lão đầu chỉnh năm sư huynh một chút trái lại thu được không ít lợi ích các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudio mới .com chúc các bạn nghe truyện vui vẻ